176 lời nói Hãy kiểm soát làm chủ chính mình nếu bạn muốn kẻ khác đối xử với bạn như bạn muốn được đối xử. Đừng kiêu ngạo, cũng đừng khoe khoang về chính bạn. Đừng bao giờ tranh cãi với kẻ khác. Sự tiết độ trong lời nói quan trọng ra sao? Này nhé, lúc bạn có giận thì cho dù bạn nói sự thật bạn cũng không thể tâm phục được ai. Hãy nói sự thật với lòng nhân ái và mọi người, ngay cả những kẻ ngu xuẩn sẽ hiểu nó. Trong đàm thoại, ngay khi một trong hai người bắt đầu cá buộc người kia thì tốt nhất là cả hai niên thoạt thuật ngừng lại. Nếu người kia không đồng ý thì chính bạn nên ngừng lại trước. Sau một cuộc đàm thoại lê thê khi bạn cố nhớ cái gì đã được nói bạn sẽ ngạc nhiên thấy rằng biết bao nhiêu lời nói trống rỗng không cần thiết đã được thốt ra